chân tô mạt bất rác đỏ mặt vội quay đầu sang nơi khác chỉ nhét áo vào anh ta trong phòng bật máy sưởi tô mạt lau mặt thay quần áo cho con luôn chân luôn tay người cô lấm tấm mồ hôi khi lối viếng thầy quần áo xong bước ra cô chỉ nhìn anh ta một cái rồi mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác cô chỉ hơi nhuyến mày hoặc liếc nhiêng sang mà nhịp cảm xúc lã lẫm trong lòng anh ta cũng theo đó chào dâng giống như con sóng mặt hồ vỗ vào bờ vai khi gió thổi Sống cuộn lên, huống chi vẻ thẹn thùng dịu dàng của người phụ nữ trước mặt so với những cô gái trẻ còn có thêm nét duyên thầm khó tả bằng lời Tô Mạt đứng trước cửa sổ, gỡ chiếc khăn quàng cổ xuống Cô mặc một chiếc áo len của tim nhạt màu bên trong Chiếc áo hơi ôm sát cùng mái tóc đen thanh búi hở ở đằng sau ngày càng tôn lên chiếc cổ thon dài và làn da trắng ngần của cô Tìm lời viễn thoát lại, nhìn cô mấy cái liền Dường như đối phương cảm nhận được nên hơi cúi đầu xuống Anh ta vội hắng giọng um, Cho tôi mượn một cái túi nhi lông được không Tôi mang quần áo về Tô mạt nói Thôi để ở đây tôi giặt cho Giặt xong tôi sẽ gửi chỗ làm cho anh Rắc um, rối quá để tôi mang về giặt là được rồi Lồi viễn nghĩ một lúc um, Tôi phải đi đây Nghe anh ta nói vậy Tô mạt cũng không kiên quyết nữa Bèn quay đi tìm túi ni lông Cô nhớ trong chiếc tủ đựng đồ lật vặt đựng ở lối đi Có nhét mấy cái túi mua đồ Vì thế bèn bước tới mở củ Nhưng đồ linh tinh bên trong áo áo rơi ra Cô vội cúi xuống nhặt liền Lôi viễn cũng ngồi xuống nhặt cùng Khi trên mặt đất chỉ còn một món đầu Cuối cùng hai người đều đưa tay ra nhặt Ngón tay họ chạm vào nhau Tìm cô này lên một cái Một giây sau Tay cô đã bị người ta nắm lấy Lôi viễn ngẩn đầu lên nhìn cô Ánh mắt khó có thể miêu tả cụ thể Vừa bình thản Lại thoáng chút mê man Trong bóng tối lờ mờ Ánh mắt anh ta rất sáng Cô hoảng hốt muốn rụt tay về Nhưng lại bị anh ta siết chặt Sau đó anh ta nắm tay cô Từ từ đứng dậy Đứng sát lại gần cô một chút Rồi một chút nữa Ánh mắt tô mạt dừng lại trên chiếc cằm đún phún dâu của anh ta So với đồng Thụy an Cằm anh ta thô hơn Ở giữa có một đường trẻ thanh thoát Đây cũng chính là cái cằm Omega mà người ta thường nói Nó khiến anh ta trông đầy vẻ nam tính Lại có phần hơi thổ lỗ Anh hơi cúi xuống Cô cũng luống cuống cúi đầu xuống Cẩn thận né tránh Anh ta chạm vào thái dương cô Giữa như thời gian đang dừng lại ở giây phút này Bên ngoài bũng vang lên tiếng gõ cửa Tô Mạt vô cùng căng thẳng Không kịp nghĩ ngợi gì liền tiện tay mở cửa ra Bà Tô xách thức ăn đứng bên ngoài Nhìn con gái mình bằng ánh mắt hơi ngỡ ngàng Khi nhìn sang người đàn ông trẻ mặt lạ đứng bên cạnh, mặt bà toát lên vẻ dò hỏi. Tô mặt ấp ống giới thiệu, bà Tô gật đầu nói với lồi viễn. Chào ngay luật sư, hiếm khi có dịp tới chơi hay là ở lại ăn một bữa cơm với chúng tôi. Lồi viễn từ chối nói dăm ba câu rồi cáo từ. Khi anh ta bước ra ngoài, cánh cửa đã im lìm khép lại. Anh ta mới nhớ ra quần áo thay lúc trước còn để quên trong nhà vệ sinh. Sau đó anh ta nghe thấy tiếng bà Tô vọng qua khe cửa Người đàn ông đó còn thần lắm à Chưa kịp nghe thấy Tô Mạt trả lời như thế nào Anh đã cất bước xuống lầu Ở trong nhà bà Tô lại nói Với tình hình hiện nay của con Sao có thể tùy tiện cho một người đàn ông vào nhà Nếu bị tên họ đồng kiên nắm được mà quay lại phản đòn Thì con định làm thế nào Tiền thì không lấy được Thanh danh cũng bị hủy hoại luôn Trong chuyện này phụ nữ không thể bì được với đàn ông. còn còn nhớ con bé nhà dị triệu không? Nó chỉ có hơn con có vài tuổi. Mấy năm trước chồng nó cũng ngoại tình. Ở Mỹ mãi không giải quyết được. Sau đó con bé tức quá. Mụ mị đầu óc nên chạy ra ngoài đường ngủ một đêm với một thằng lưu manh. Kết quả thì sao? Bây giờ chẳng ai thèm đếm xỉa đến nó. Ai cũng bảo nó tựa giúp nhục vào nhân. Đáng đời. Cho nên bất luận là đàn ông thế nào Phụ nữ cũng phải biết chừng biết mực con ạ Như vậy mới không để người ta đâm sau lưng mình được Tố mạt Con đã sai lầm một lần Đã sắp 30 rồi Không thể để đàn ông rắt muối được nữa Ban đầu mẹ bảo con về nhà Nhờ người thu xếp công việc cho con còn lại vì thằng đó mà bỏ hàng bỏ xóm để bị người ta bắt nạt Đến cuối cùng Ngoài một đứa con thì chẳng còn gì Tội gì và như thế hả con? Tô mạt, con tuyệt đối đừng vì một chút tức giận nhất thời, mà làm những chuyện hồ đồ. Đầu tô mạt lùng bùng, cô chẳng nói chẳng rằng sách thức ăn vào trong bếp nấu cơm. Đồng gạo rửa rau, sau một loạt động tác máy móc, cô mới dần bình tĩnh lại. Nửa trăm gối nguồn ngang trong lòng, cô nhớ tới một người. Trong thiên lòng bắt bộ, Mẹ của đàn dự vì muốn trả thù tính lăng nhăng của chồng Nên đã ngủ với tên ăn mày trước cửa cung Sau đó lập lờ đánh trận con đen Sinh ra một đứa con trai Ai ngờ tên ăn ăn mày bẩn thiểu đó Chính là vương tử chính cống Sự việc nhơ nhớp này bỗng chốc nhảy vọt chuyển hóa thành một mối lương duyên trong trắng Khiến mọi người đều hỉ hạ Xong suy cho cùng Tiểu thuyết luôn hư cấu, luôn ngót ngoéo Quanh co khiến người ta không ngừng hy vọng Còn trong hiện thực Dù côn vẫn là dù côn Ăn mày vẫn hoàn ăn mày Nghĩ tới đây, tô mặt bất giác bật cười Cô bỗng phát hiện ra Lòng thông cảm của mình hình như càng ngày càng mai một đi Lồi viễn về nhà Ngủ tới nửa đêm thì điện thoại rất déo reo Cũng không biết là ai Anh ta lèn nghe máy Trong điện thoại vang lên tiếng phụ nữ ngọt ngào dễ nghe Anh ta nghĩ mãi Cảm thấy giọng nói này vừa xa lạ vừa quen thuộc Không dám xác nhận Người kia bật cười trước Anh ta mới bán tín bán nghi Quản dĩnh, em đây. Quản dĩnh vẫn cười, nghe giọng anh như vậy suốt cuộc là thất vọng, hay là vui mừng quá đây. lùi viễn xòa mặt, không phải, nửa đêm rồi, đầu óc phản ứng hơi chậm. Quản dĩnh nói, ừ, em nói với anh chuyện này, đến Tết này em sẽ về. lùi viễn ngỡ ngàng. Thật hiếm có quá, thương ai, cuối cùng ai cũng nhớ tới tổ quốc nhân dân rồi. Lần này sẽ về bao lâu? Xem tình hình thế nào đã, nếu anh giai nào tốt muốn kết hôn thì không đi nữa. Quan Dĩnh ngừng lại một lúc, đến tuổi rồi, cũng phải suy nghĩ về những chuyện này. Bên này thế nào? Có dự định kết hôn không? Lôi Viễn lại giữ sờ, thấy anh ta không lên tiếng, Quan Dĩnh hỏi thẳng: Sao thế? Hay là anh đã có lựa chọn khác rồi? Lồi viễn vào đầu. Không phải, em nói đột ngột quá. Hồi trước vì chủ nghĩa tư bản mà em bỏ anh đi, bao nhiêu năm không về, giờ lại bảo vệ anh muốn kết hôn. Em phải cho anh thời gian để tiêu hóa. Đột ngột quá. Quản dĩnh cười khẽ. Em nghe ra rồi, những ngày tháng độc thần của anh quá thoải mái nên anh không muốn quay đầu nữa phải không? Lồi viễn cười. Cũng chẳng phải, đến tuổi rồi thì ai chẳng muốn tìm một người bạn đời. Chỉ có điều là anh là đàn ông, không thể cứ suốt ngày bị một cô nhóc rắt mũi được. Em nói đi là đi, không một chút liều luyến. Nói về là về, là đòi cưới ngay. Thế em coi anh là cái gì? Anh không thể có ý kiến, không thể bực tức sao? Anh có dễ dãi không? Nếu là người khác thì đã tan đàn sẻ nghẽ từ lâu rồi. quan dĩnh không nhịn được bật cười. Ừ, cũng phải... Nhưng anh cân nhắc thì cứ cân nhắc. Em vẫn cứ phải nhắc nhờ anh. Em đã già rồi, sắp 30 rồi. Không còn là con nhóc con nữa. Nếu anh đặt em trên bàn cân với mấy cô bé, canh cốm xung quanh thì không thể được. Em đưa ra phương án như thế này. Anh đồng ý hay không? Thì tùy anh. Nhưng trước khi trả lời anh phải nghĩ cho thật kỹ, thật kỹ. Nghĩ kỹ rồi thì không thể phạm sai lầm nữa. Lồi viễn thật sự suy nghĩ thông đêm. Thời gian còn lại anh ta không hề trượt mắt Khi trời hừng sáng mới hơi thiếp đi Vừa ngủ đã mơ Anh ta mơ thấy mình ôm hôn Một người con gái Mới đầu không biết đó là ai Chỉ cảm thấy trông rất ưa nhìn Ôm vào lòng vừa ấm áp vừa mềm mại Cảm giác đó vô cùng tốt đẹp Anh ta nghĩ trong mơ Người này chắc là quan dĩnh Chắc chắn là quan dĩnh Nhất định là quan dĩnh Vì thế hồn mãi hồn mãi Anh ta bèn nói Em xem Anh vẫn còn cảm xúc với em Anh vẫn rất thích em Người con gái ấy ngẩn đầu lên Từ trong lòng anh Anh ta lại nhìn thấy tô mạt Rất rõ ràng Người anh ta ôm hôn là tô mạt Anh ta giật mình tỉnh giấc Dường như hơi ấm và mùi hương bên người vẫn còn vương vấn Anh ta nằm trên giường Nghĩ ngợi rất lâu Cũng không biết đang nghĩ điều gì Chỉ nhớ khi cô xuất hiện trong giấc mơ của anh ta Mẹ kiếp Sao mà đẹp thế Hết chương 7 phần 2, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe truyện audio Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất kinh ngữ. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Chương 7 3. Ngày nào Lôi Viễn cũng nhìn lịch, ngày quan dĩnh trở về càng lúc càng gần. Mỗi ngày Anh ta lại thầm mong ngóng nhận được điện thoại của Tô Mạt Nhưng như cô đã tan biến vào không khí Vừa không trả quần áo Vừa không liên lạc với anh ta Anh ta đợi rất lâu Cuối cùng trong một lúc không thể kiềm chế được Đã chủ động gọi điện cho cô Bảo cô văn phòng anh ta cho vé Đi khu vui chơi nhân dịp Tết dừng lịch Anh ta không dùng đến Hỏi cô có muốn không Nếu muốn thì nhân dịp cuối tuần Thời tiết đẹp sẽ đưa con bé cùng đi chơi Tô Mạt suy nghĩ một lúc rồi đồng ý Lại hỏi bao giờ tới lấy vé Lồi viễn nói Tôi không cần phải mất công đến Hôm đó tôi ra ngoài có việc Tiện đường sẽ mang tới cho cô Sau đó họ hẹn tới nơi gặp nhau Con bé đã lớn thêm Biết nói biết cười Biết đi biết chạy Tùy thỉnh thoảng lại ngã ạch một cái Nhưng trông thần sắc rất tốt Tô mạt cũng không tệ Mặt mũi hồng hào Tô mạt bảo anh ta Tôi ly hôn rồi Ly hôn theo thỏa thuận Nhà anh ta đưa 20 vạn tệ, 8 vạn tệ nuôi dưỡng vẫn còn là nợ. Lồi viễn cười cười. Cô cũng nhanh nhẹn thật, tôi còn đang định giới thiệu luật sư mới cho cô. Tô mặt hỏi. Sao lại giới thiệu luật, luật sư cho tôi? Anh chính là luật sư còn gì? Lồi viễn cười cười không đáp. Tô mặt nói. Anh ta vốn không kiếm đâu được nhiều tiền như thế. Sau đó bố chồng tôi giấu gia đình lén nút đưa cho tôi một ít. Ông bảo không thể để con bé thì thôi. Lồi viễn gật gật đầu. Cũng coi như ông cụ có lòng. Nói xong chuyện ly hôn, cả hai không còn chuyện gì để nói. Lồi viễn bình thường cũng được coi là nhanh mồm nhanh miệng. Giờ nghĩ nát óc cũng không biết nên nói gì. Cũng may bên cạnh có đứa bé thỉnh thoảng lại gặp vấn đề gì, thu hút sự chú ý của họ, nên không thấy gượng gạo lắm. Hôm đó, anh ta đưa vé cho cô, còn mình thì đương nhiên không ra về. Tô mạt cũng không hỏi nhiều. Ba người chơi ở khu vui chơi nguyên một ngày, anh ta không có thêm hành vi nào vượt quá giới hạn nữa. Mọi điều đều hài hòa, tự nhiên. Chỉ có điều, khi lấy điện thoại ra xem, ánh mắt chạm phải ngày tháng trên màn hình, anh ta chợt trợt bấn, bất chợt thoáng ngẩn ngơ, ngón tay cũng không kìm nén được, mà xiết chặt thân máy, tự nhiên đang chơi kéo co. Đầu dây này, tất cả hối ức đẹp đẽ thực tế. Còn bên kia là những cảm xúc mong đợi ngọt ngào, nhất thời bất phần thắng bại. Buổi tối về đến nhà lại nhận được điện thoại Lần này là lục trình vũ gọi Lồi viễn cầm điện thoại lưỡng lự một thoáng Đúng lúc Có chuyện này đang đau đầu đây Lục trình vũ hỏi Chuyện gì Lồi viễn nói Là quan dĩnh gọi điện thoại về Bảo là muốn kết hôn với tôi Lục trình vũ nói Chuyện tốt mà Đau đầu cái gì Lồi viễn thở dài Xa cách bao lâu Cũng không biết là có thể giống như trước được hay không. Tình cảm của cô ấy thật là kỳ lạ. Đàn ông đàn anh nghĩ gì mà lắm thế. Lục trình vũ cười. Hồi trước thích người ta thế. Giờ lại muốn làm bộ làm tịch đây. Mau quyết định đi. Tốt nhất tất cả cho mọi người. Lồi viễn ngẫm nghĩ. Tôi hỏi cậu nhé. Ban đầu tại sao cậu lại bảo lý sợ hạ. Tôi cứ nghĩ mãi mà không ra. Nhưng mấy chuyện kiểu này thật rắc rối. Cứ dính đến phụ nữ la rắc rối Cậu chỉ bảo tôi cho ít kinh nghiệm đi Lục trình vũ trầm ngâm một lúc rồi mới nói Cứ chỉ mãi nói chuyện của cậu thôi Tôi còn chưa nói chuyện của tôi nữa Anh ngừng lại một lúc trong tiếng cười Mau chúc mừng tôi đi Tôi có con trai rồi Lồi viễn sửng sốt Nhanh thế cơ à Sau đó cười nói Tôi bảo nhá nha khiếm Khi thấy cậu gọi điện cho tôi Hóa ra là diễu võ dưỡng oai Lục trình vũ cười Không nhanh Sắp đến Tết rồi Không đẻ là rắc rối to Hai người cười nói một hồi Lồi viễn bèn quên luôn chuyện của mình Anh ta cười hề hả Bao giờ tôi cũng đẻ một thằng cu nhỉ Tội gì mà phải nhịn Lục trình vũ nói Đẻ được con gái thì hãy liên lạc với đây Thằng cu thì miễn Lồi viễn cười anh Tôi phát hiện ra cậu có tí tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhá. Lục trình vũ vội nói. À không không, tuyệt đối không có. Gần đây anh ta nói ra câu này thành phản xạ. Toàn bộ là do mẹ thằng cu cứ chẳng có chuyện gì là lại hỏi anh có phải thích con trai hơn con gái không. Anh cảm thấy suy nghĩ của phụ nữ luôn ngót ngéo một cách kỳ cục. Con trai thì đã đẻ rồi, lại còn hỏi có phải thích con gái hơn không. Chẳng lẽ anh trả lời anh lại thích con trai hơn Thì cô lại nhét đứa bé vào trong bụng để đẻ lại lần nữa Nhất định phải sinh ra đứa con Anh không thích cô mới hài lòng Huống chi Từ trước tới nay anh chưa bao giờ cảm thấy Mình đã thể hiện tư tưởng trọng nam khinh nữ Nếu nói người có tư tưởng này Thì ông già nhà anh quyết không nhường vị trí ấy cho ai Vừa nhìn thấy thằng cháu trai là vui không kể xiết Mấy đêm liền không ngủ Trần chọc băn khoăn đặt cho thằng bé hai cái tên Tên khai sinh là Lục Thừa Tông Tên ở nhà là đá cuội. Đồ nhiễm nằm trên giường ngay vậy rất lâu không nên tiếng. Đợi mọi người về hết rồi cô mới nói. đá mê trả đấm. Nghe như thằng tí thằng tèo ấy. Lục thừa tông. Sao không gọi là lục nối dõi lục thừa kế đi cho xong. Dạo này tính tình cô rất kỳ cục. Có lẽ do suy giảm progestone và estrogen dẫn đến chứng trầm cảm nhẹ sau sinh. Ngay cả lần đầu tiên nhìn thấy con mình Biểu hiện của cô cũng rất khác người Hôm đó cô tỉnh lại Nói muốn nhìn con Anh bé đưa bé tới Cô chỉ liếc một cái Đưa bé gì thế này xấu quá Không tưởng tượng nổi là nó lại chui ra từ bụng em Cô lại ngước mắt lên nhìn anh Đúng là giống anh mà Xấu hệt như nhau Ông nội thằng cu vội nói Con trai bố không xấu Cháu bố cũng không xấu Đều đẹp cả Cô không nói gì, cũng chẳng đếm xỉa đến ai Cứ thẫn thờ nằm trên giường Lục Trình Vũ khá lo lắng Anh nghi ngờ cô vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ tâm lý Đón chào sự ra đời của một sinh mệnh mới Nhưng một ngày sau Anh rút lại ý kiến này Sau khi tan làm Anh vội vã đi từ bờ bên kia sang Thấy nữ hộ sinh đang dạy cô cách cho con bú Cô ôm cô trước ngực Tư thế hơi lóng ngóng vụn về Nhưng vẻ mặt lại trang nghiêm và dịu dàng Như thể biến thành một người hoàn toàn khác Anh không muốn làm phiền Đứng bên cửa một lúc nhưng bị cô nhìn thấy Ngay trước mặt cô hộ sinh Cô nói Nhìn trộn mà Ánh mắt kiểu gì thế kia Cô hộ sinh là người trực ban tối hôm đó Trước đó chưa từng gặp anh Nghe đồ nhiễm nói vậy Cô ta bèn ngoảnh lại nhìn anh với vẻ sự hãi và kinh bỉ Anh đành giải thích Tôi là bố đứa bé Lúc này cô hộ sinh mới cười cười Giao em bé cho họ rồi ra khỏi phòng Đồ nhiễm có phần mất tự nhiên kéo vạt áo xuống. Ừ anh cũng ra ngoài đi. Lục Trình Vũ không đồng ý. Hồi trước có phải là em chưa từng nhìn thấy đâu. Anh thử lại xem, anh xem xem tư thế của anh có đúng không. Cô lắc đầu. Ừ, không được, anh mà ở đây thì mặc kệ cho nó đói đấy. Anh nhìn cô, giờ là lúc nào rồi em lại suy nghĩ kiểu quái gở gì thế? Cô đỏ mặt, ôm đứa bé vào lòng, chỉ hơi vén áo lên một chút. Lục trình vũ nhìn một lúc Bất chợt cảm thấy như vậy thật sự không ổn Bèn quay người đi ra ngoài cửa đợi Cô châm chọc anh từ phía sau Không biết là suy nghĩ của ai mới quái gở Mới bẩn thỉu đây Rồi cô lại nói Anh nhìn người khác cho con bú cũng thế à Anh đáp Anh không phải là bác sĩ khoa sản Cho nên về mặt lý thuyết thì gần như không có những cơ hội thế này Cô hầm hờ Thực tế và lý thuyết luôn có sai lệch Tim chẳng phải cũng ở vị trí đó sao Lục trình vũ bước ra ngoài Khép cửa lại Thôi không cãi lý với em nữa Càng nói càng vứa vẩn Mới đợi được một lúc ở bên ngoài Anh đã thấy nhớ nhung thằng nhóc con vô cùng Mấy ngày liền chứ lúc Trong ca mổ không được suy nghĩ nhiều Còn lại lúc ăn cơm anh nhớ Đi đường cũng nhớ Ngủ cũng nằm mơ thấy thằng cún con biết gọi bố ơi Buổi sáng tỉnh giấc lập tức thấy lòng phơi phới Dù không tắt đường thì chỗ làm tới đây cũng phải mất hơn 40 phút Nhưng bây giờ anh không kịp tính toán nhiều như vậy Chỉ cần rảnh rỗi một chút là anh chỉ ước sao mình có thể có cánh để bay Vì thế mấy ngày nay Trừ những tình huống khẩn cấp ra Ca trực đêm anh đều đổi hết Gần như ngày nào cũng tới một lần Không màng ăn uống Luận văn và sách vở cũng dẹp sang một bên Chỉ muốn ôm con chai vào lòng Dù là cả đêm đã thay tã cho nó cũng cam tâm tình nguyện Lục Thừa Tông đã ngủ say từ lâu Không biết mình đang bị một người đàn ông bế trên tay say xưa ngắm nghĩa. Thường những lúc thế này, mẹ thằng bé sẽ cảm thấy người đàn ông này tuyệt đối si tình bởi vì ánh mắt anh hết sức dịu dàng và quyến luyến. Đúng thật là mầm tình bén dễ nhổ chẳng lên. Lục trì vũ lặng lẽ ngắm con trai hồi lâu rồi bỗng buồn ra một câu. Trông con trai anh này, mày dài chớm tay, mũi thẳng, mẹ kiếp, sao mà đẹp dài thế? Đồ nhiễu ngồi trên giường nghiêng đầu nhìn hai bố con, cô đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Cô cảm thấy mắt nhìn của mấy người đó thật kỳ quặc, bởi vì tướng mạo của đá cuội đã bị cô xếp vào diện xấu xí, vẹo vọng một cách không thương tiếc. Hơn thế, cô còn thường xuyên lo lắng. Vì thế lúc này, cô nói với bố thằng bé. Anh không thấy mắt mũi mồm miệng nó cứ rúm hết cả vào hay sao? Mắt thì húp lên, da thì không trắng, lại còn nhắn nheo, trông cứ vàng vọt. Chỉ biết ngoạc mồm ra khóc. Nếu lớn lên mà vẫn thế này thì khó tìm vợ lắm. ngày vậy, Lục Trình Vũ có phần không vui. Anh rất ít khi tỏ ra vui hoặc không vui ra mặt nên đồ nhiễm nhận ra ngay. Anh nói, đừng quên con mới có 3 ngày tuổi. Cho em ngâm nước suối 9 tháng chưa chắc đã bằng nó nhé Anh lại ngắm con, vàng da có lẽ là trứng vàng da sơ sinh. Khi đó đồ nhiễm mặc kệ anh, Cô cảm thấy con người này nói năng thật khó chịu, tuy đã không còn mấy hy vọng vào lời nói và thái độ của anh, nhưng cô vẫn hầm hờn rỗi, đồng thời cũng canh cánh trong lòng vì vế sau câu nói của anh. Trước đó, quá trình sinh đẻ không hề suôn sẻ, nên hai mẹ con ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Lúc ra viện, bác sĩ dặn người lớn chú ý theo dõi màu da em bé, nếu tiếp tục vàng đi thì nhất định phải tới kiểm tra. Sau hai hôm, da lục thừa tông đã sắp vàng khè như nghệ, Ngủ ly bì kéo dài cũng không chịu bú sữa Đồ nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ Nóng lòng như lửa đốt Ôm cậu bé chạy vội tới bệnh viện Lấy máu xét nghiệm Độ vàng da lên tới hơn 20 Bị giữ lại bệnh viện chuyển nước chiếu đèn Y tá chọc kim vào ven Để trên cánh tay của lục thừa tông Cậu bé cũng không khóc Nhắm mắt ngủ mê mệt như không biết gì Miệng hơi nhách lên cười ngơ ngẩn Đồ nhiễm lại khóc rất dữ Trên chiếc rừng bệnh trắng tinh Có một vệt máu nhỏ Là vừa rồi khi lấy máu thằng bé rớt ra Một màu đỏ nhức nhối đập vào mắt cô Như thể máu của chính mình bị người ta hút cạn Sắp xếp ổn thỏa mọi việc thì đã là buổi tối Đồ nhiễm khăng khăng bảo bà Vương Vĩ Lệ về nhà để nghỉ ngơi Còn mình sẽ ở lại trông con Bà Vương Vĩ Lệ nói không lại con gái nên đành quay về Trước khi bà về bà gọi điện báo cho con rể May mà bên cạnh giường em bé có một chiếc giường đơn Buổi tối đồ nhiễm có thể ngủ trên đó Ai dè mới chiếu đèn được nửa tiếng thì thằng bé đã tỉnh dậy, nằm trên giường vừa khóc oe oe, vừa dùng cánh tay bị châm kim giật miếng vải băng mắt ra. Vừa sợ con bị chọc vào mắt, lại sợ bị lệch kim, cô vội vàng chạy tới bế thằng bé lên, dỗ mãi mà thằng nhóc không nhín, không ăn, không ngủ, chỉ dên ư ử. Cô đánh vật với cụ cậu, lưng áo đẫm mồ hôi dính sát vào lưng. Luông cuống không biết phải làm gì, đồ nhiễm bế con xuất ruột đi vòng quanh phòng. Đến lúc đầu óc choáng váng Chân tay bùn rủn Thì cửa phòng bật mở Lục trình vũ bước vào Mang theo không khí lạnh từ bên ngoài Phản phất gió bụi dặm trường Tim cô bấn bình yên lại Nhưng mặt lại không tỏ vẻ gì Cố làm ra vẻ chấn tĩnh hỏi anh Hôm nay anh không chưa ca Nhờ người khác đổi ca rồi Anh cởi áo khoác ra Rửa tay rồi mới bế con Nhỏ nhẹ vỗ về hi Đàn ông chúng mình không khóc thế này đâu. Đồ nhiễm nói. Không chịu cho chiếu đen. Cũng không chịu bú. Cứ khóc suốt thế. Không được mặc quần áo lại còn bị bịt mắt. Nên còn cảm thấy không an toàn. Nói rồi Lục Trình Vũ nhẹ nhàng lật thằng bé lại cho nó nằm sấp trên giường. Cậu bé lại khóc tướng lên. Hai tay ra sức khô khoắng. Muốn nổm người dậy. Đồ nhiễm nhìn mà đau nhói tâm can. Lục Trình Vũ lại cười. Nhóc ngoan. Con mới được mấy ngày mà đã nhiều sức lực như thế Nói rồi bên lấy điện thoại ra chụp hình cho cậu bé Đổ nhiễm ngỡ ngàng Anh làm gì đấy Lục trình vũ bế con lên Thì chụp làm kỷ niệm Sau này con lớn thì đưa cho nó xem Cô không nén được lườm anh một cái Lục trình vũ thoăn thấp thay bỉm cho con Không sao khoảng tối mai là ổn thôi Đem anh trông cho em nghỉ đi Cô vẫn không yên tâm Nó không chịu ngoan ngoãn nằm yên trên giường đâu Anh đón lấy đứa bé Rồi ngồi xuống ghế cạnh giường Đá cuội ơi đá cuội à Bố bảo con nhá Đàn ông chúng mình không thể khóc được đâu Phải kiên cường lên Đồ nhiễm vừa nghỉ ngơi uống nước Ngày vậy suýt nữa thì phì hết cả già Bụng bảo dạ Mới 8 ngày tuổi thôi chứ có phải 8 tuổi đâu Nói lý lẽ thế liệu có hiểu được không Đá cuội vẫn dên ư ử Lục Trình Vũ lại nói tiếp Con là đàn ông con trai Con mà khóc thì con gái nhà người ta sẽ cười cho Ai thèm theo con nào Tiếng khóc của đá cuội nhỏ dần Đôi mắt ngần ngấn nước tròn xoe nhìn bố Lục Trình Vũ cười cười Thế mới phải chứ Con phải nhớ đàn ông chúng mình Là để những người phụ nữ như mẹ con Dựa vào Trời có sập xuống Mình cũng phải đỡ Cơn bệnh vật này của con có là gì Ngủ đi là ổn thôi Chút khó khăn bé bé này chơi một tí là qua thôi, phải không? Khi nào con lớn, sẽ còn phải đối mặt với nhiều chuyện phức tạp hơn. Đến lúc ấy con cũng khóc à. Như vậy chắc chắn là không giải quyết được vấn đề gì đâu. Đá cuội không khóc nữa, dựa vào lòng bố, đôi mắt đen láy lấp lánh, da bộ trầm ngâm, đầy vẻ ông cụ non. Một lúc sau, hai mắt cô cậu cập díp lại, ngáy khe khẽ. Lục trình vũ khẽ thở hắt một hơi, Đợi con ngủ say, anh gión rén đặt cậu bé đã được đeo băng mắt lên giường, bật đèn chiếu lên. Thằng bé ngủ yên ổn, đồ nhiễm mới thấy nhẹ người. Lục Trình Vũ kéo dịch chiếc ghế lại, bò ra giường ngắm con trai, ngước mắt lên thấy đồ nhiễm vẫn đang trừng mắt nhìn mình thì nói nhỏ. Em mau ngủ đi, lát nữa con tỉnh giấc em lại không nghỉ ngơi được. Sao em lại bảo mẹ về nhà? Sức khỏe em bây giờ sao trông nổi con? Đồ nhiễm vừa mệt vừa buồn ngủ, cơ thể chưa hồi phục Giờ cô chỉ hận không thể lăn ngay ra ngủ một giấc Đầu óc mụ mẫm, cô nói thẳng tuệt Em bảo mai mẹ đi nhập hộ khẩu cho con Mới mấy ngày, vội gì Đồ nhiễm buồn miệng nói ra những lời cô đã suy nghĩ hàng trăm lần Làm cho nhanh, để con lấy giấy chứng nhận Lục trình vũ ngỡ ngàng Giấy chứng nhận gì Lúc này đối nhiễm đã hoàn toàn tỉnh táo Nhưng đã nói tới nước này Chỉ bằng nói thẳng ra cho xong Giấy chứng nhận ly hôn Lúc trước anh nói rồi Sinh con xong sẽ giải quyết vấn đề Anh vẫn nhớ Lục trình vũ vẫn bám vào thành vị của chiếc giường nhỏ ngắm con trai Đối nhiễm thấp thỏ mãi Cũng không thấy đối phương có động tĩnh gì Nhìn kỹ hương mới thấy anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi Lòng cô hụt hẫng Lý nhí nói nhỏ Đang nói chuyện với anh đấy Dù gì cũng phải phản ứng lại chứ Một lát sau Lục trình vũ hé mắt ra nhìn cô Nếu em nhất quyết muốn ly hôn Thì còn quan tâm đến việc anh có phản ứng hay không Có phản ứng để làm gì Đồ nhiễm nghẹn họng Lại nghe thấy anh nói một cách rừng rưng Muốn ly hôn Em đành bỏ lòng mộng bỏ mặc ai Cứ cho là bỏ được anh đi Thì em đành bỏ con như thế sao Sau này ít nghĩ vớ vẩn đi Trước hết phải chăm sóc tốt cho bản thân, chăm con cho tử tế. Những việc khác đừng nghĩ quẩn quanh, càng nghĩ quẩn càng dễ mắc sai lầm, sẽ lơ là đi con cái. Bao nhiêu chuyện như thế, em phải phân rõ cái nào quan trọng hơn cái nào. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của em là điều chỉnh cảm xúc của mình, chăm sóc con cái. Nhiệm vụ của anh là kiếm tiền nuôi gia đình, những chuyện khác đều là vớ vẩn hết. Nghe anh nói vậy, đồ nhiễm lại nổi cáo, bụng bảo giả anh nói một câu nhẹ nhàng tử tế không được hay sao? Phụ nữ cần dỗ dành chứ không phải suốt ngày bị anh lên giọng chê bài như vậy. Cô lên tiếng. Con em nuôi, anh không cần phải lo. Anh ngước mắt nhìn cô. Đúng thế thì phải ra tòa rồi. Hơn nữa một tí tiền của em thế làm sao mà nuôi con được. Sinh là con người có hạn. Hai người còn chẳng ai ăn. Huống chi là một mình em. Đổ nhiễm thầm nghĩ. Nếu anh đã muốn có con như thế em cũng chẳng tranh với anh. Anh muốn làm sao thì làm. Em đi rồi anh vẫn còn có thể tìm một cô gái trẻ Đẩy thêm cho anh vài đứa con trai Chẳng phải anh rất thích con trai là gì Một đứa sao đủ được Phải đẩy nguyên một đội bóng rổ mới đủ Lục chỉnh vũ cười, <cười> Đẩy lắm thế làm gì Anh nuôi làm sao nổi Có phải nuôi đào cốc lục liên đâu Hơn nữa Anh ra vẻ nhầm tính Anh mà dẫn con ra sân khấu Thì 24 ngọn đèn đối diện tịt ngóm hết Bây giờ làm gì còn cô gái chưa chồng nào chị làm mẹ kế nữa Đổi nhiễm tỏ ý khen ngợi Coi như anh cũng tự biết mình biết người đấy Vậy thì đừng mang con theo Anh nói đầy vẻ nghiêm túc Một mình anh đi đen đón cũng tắt hết Cô nhất thời suy nghĩ không kịp Sao lại thế Điều kiện của anh đâu có kém vậy Lục trình vũ nói Chính vì điều kiện quá tốt Nên mấy cô gái trẻ sợ lòng tự trọng bị tổn thương So với việc anh diệt họ Chỉ bằng họ diệt anh trước Đồ nhiễm không nhịn được nữa Bật cười, miệng lại nói Anh đúng là đáng ghét Anh bỗng nói Có phải vì em quá biết sức mình Nên muốn diệt anh trước phải không Cô xững người lập tức nói Chẳng lẽ Lại cấm không cho phụ nữ không có cảm xúc gì với anh chắc Anh nhìn cô Người có cảm xúc Mà em cũng chịu lấy Chuyện ly hôn lại nói dài nhẹ tanh như thế. Từ đầu đến cuối em chưa bao giờ nghiêm túc cả. Cô lại nổi nóng. Rõ ràng chuyện ly hôn đều là do anh tự đề cập tới. Giờ lại đổi hết lên đầu em. Chẳng ra thể thống gì cả. Anh thì nghiêm túc hơn em được bao nhiêu. Anh đề cập đến bao giờ? Chỉ thấy em suốt ngày là nhài đòi đi ly hôn thôi. Anh ông nghĩ. Là thế này. Trong tay anh có mấy sinh viên. Ai học hành nghiêm túc, ai láng quáng, anh đều biết hết. Nội dung học đều như nhau, nhưng láng quáng với anh, thì anh láng quáng lại. Với những người không nghiêm túc với mình, mà anh còn hao công phí sức làm gì, không đáng. Đồ nhiễm còn muốn nói gì đó thì đã nghe thấy anh nói. Còn một chuyện này thì em nên biết, đàn ông ghét nhất là phụ nữ cứ suốt ngày mở miệng ra là đòi chia tay với ly hôn. Lần này không tính, nhưng lần sau em mà nói nữa, anh sẽ coi là thật. Cô cũng không chịu kém cạnh Phiền anh lần này coi là thật luôn đi anh không đợi được đến lần sau đâu Lục trình vũ nhìn cô không nói gì Kéo ba cái ghế trong phòng lại bên giường em bé Rồi xếp cạnh nhau Ngả người lên đó Đắp chiếc áo khoác lên rồi mới nói Tranh thủ ngủ muốn lúc đi Đợi lúc nào tinh thần em minh mẫn Thì đến gặp anh nói chuyện này Anh sẽ đồng ý Tay đồi nhiễm đang cầm cây gối Thật muốn quăng thẳng qua đó Chẳng có gì để nói cả, chúng ta ở riêng lâu như vậy. Đến 2 năm, Toà sẽ cho là tình cảm vợ chồng đã dạn nứt. Anh nhắm mắt chẳng nói chẳng rằng, cô lại nói. Bao giờ con ra viện, anh vẫn ở chỗ mẹ em, anh không được tới đó ngủ qua đêm. Hôm nào em đóng gói hết đồ đạc của anh lại, anh mau đến mà xách về. Anh vẫn không nói gì, chẳng bao lâu sau, cô cũng cảm thấy chẳng có nghĩa lý gì, tâm trạng hụt hẳn, chán trường. Toàn thân đau đớn, nhức nhối, không ngồi được. Dựa không xong, một mình cô đành trật vật từ từ nằm xuống nghỉ ngơi. Mới vừa nhắm mắt lại, cô bỗng lại nhớ ra điều gì. Do dự một lát rồi vẫn không nén được mà nói nhỏ. Nằm đấy sao mà ngủ được? Thôi hay là anh qua đây nằm một lát đi. Lần này Lục Trình Vũ lại trả lời, giọng nói thoáng chút ngái ngủ mơ màng. Không cần đâu, em ngủ đi. Cô lặng lẽ nằm xuống, cả đêm mơ mơ màng màng, ngủ không yên. Thấy anh dậy hai ba lần đo nhiệt độ, thay bỉm pha sữa cho con và gọi y tá tới thay bình truyền. Hết chương 7 phần 3, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio, đừng nhân danh tình yêu, tác giả bất kinh ngữ. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc Annie, chương 7 phần 4. Trời vừa mơ sáng, anh lại ra ngoài mua đồ ăn về, khẽ khẳng gọi cô dậy, bảo cô để ý tình hình của con trai, sau đó vội vã đi làm. Đồ nhiễm vâng dạ hai tiếng, không muốn nói nhiều với anh cũng không muốn mở mắt nhìn anh, thực ra lúc ấy cô không hề ngủ. Khi anh đi rồi, cô lại đoán xem bao giờ anh lại tới. Đến sáng, ra thằng bé đã bớt vàng vọt trông thấy, không cần chiếu đèn nữa nhưng vẫn phải chuyển nước. Bác sĩ nói ở lại bệnh viện theo dõi tiếp một đêm Nếu tình hình ổn định thì hôm sau có thể ra viện Buổi trưa, bà ngoại thằng bé nấu cháo trứng gà và móng giò đậu đen tới Đồ nhiễm mệt mỏi suốt mấy ngày liền Mồm miệng nhạt nhẽo, chịu ể hoài ăn một chút Thằng bé đã quay về với dịp ăn uống thường ngày Lúc không ngủ mặt mày phấn chấn Đôi mắt tròn xoe, đen láy nghiêng ngó xung quanh Thật vậy, hai mẹ con đồ nhiễm nhẹ cả người Mọi vất vả lúc trước gần như tan biến Lúc bế con, cô nghĩ Chỉ cần đưa bé này khỏe mạnh, bình an Dù mình có sống được Không như ý, cũng không sao Trên đời này không có gì quan trọng hơn Sức khỏe của con cái Ăn tối xong Ông Lục dắt con gái tới Nhét một chiếc thẻ ngân hàng vào dưới gối thằng bé Nói là hỗ trợ thuốc thang viện phí Đồ nhiễm nói Tiền thuốc, tiền viện phí Lục Trình Vũ đã trả hết rồi Chắc cũng đủ Bà Vương Vĩ Lệ từ chối hai lần rồi cũng nhận lấy tấm thẻ ấy Cuối cùng đợi một người ra về Bà bèn ra máy ATM ở chỗ thanh toán kiểm tra Thấy trong thẻ có tới 4-5 vạn tệ thì có phần mừng rỡ Lên lầu nhét tấm thẻ vào lòng con gái dặn dò cô giữ cẩn thận Sau này dành dụng cho thằng bé Khoảng 10 giờ hơn Lục Chính Vũ trở về Vẫn đang vẻ xương gió bụi bọng Vừa vào cửa đã tới thăm con trai Bà Vương Vĩ Lệ dù sao tuổi cũng đã cao Khoảng 10 giờ hơn Lục Trình Vũ trở về Vẫn dáng vẻ xương gió bụi bậm Vừa vào cửa đã tới thăm con trai Bà Vương Vĩ Lệ dù sao tuổi cũng đã cao Mấy ngày này phải chạy đôn chạy đá Không chịu nổi Thấy con rể đến để nuôi về nhà nghỉ ngơi Đồ nhiễm lấy tấm thẻ ra Bảo với Lục Trình Vũ Này bố anh đưa Anh nhìn qua Em cầm đi Cô lại nói Trong nhà vẫn còn mấy cái thẻ Khi nào ra viện em lấy tên con đi, đi gửi Sau này tiền mừng tuổi gì đó cũng đều cho vào đó Làm tiền ăn học Lục trình vũ đang rửa tay ở bồn nước bên cạnh Không ngẩn đầu lên Dùng nó thế nào thì tùy em quyết định Đừng tiêu lung tung là được tư thế cầm xà phòng rửa tay của anh hết sức chuyên nghiệp Dùng lực khá mạnh Động tác nhanh nhẹ gấp gáp Tới khi bọt xà phòng phủ đầy tay mới xả nước Có một chút đặc trưng nghề nghiệp Đồ nhiễm nhìn đám bọt xà phòng xả trôi theo dòng nước Thản nhiên buông một câu Dù sao cũng phải báo cho anh một tiếng Những chuyện thế này phải nói rõ mới được Lục trình vũ bỗng liếc cô một cái đầy hung thú Sau đó bước tới được tay cốc nhẹ lên chán cô một cái Cô nhất thời không đề phòng nên đành chịu trận Sắc mặt cô còn chưa kịp thay đổi bao nhiêu Anh đã định trêu cô thêm lần nữa Nhưng bị cô quay đầu tránh đi Đêm hôm đó thằng bé ngủ rất ngoan Bú nò sữa xong là nằm yên trên giường Đồ nhiếm cõng tranh đáp lên người mình rồi nói: Mệt cả người cả người, ngủ sớm đi. Cả đêm không nói năng gì, sáng ngày thứ 3 thì thằng bé xuất viện về nhà. Lục Chính Vũ không đưa về mà đi làm luôn, sau đó lại thực hiện liên tục 2 đêm liền, mấy hôm sau mới có thời gian đi thăm con. Anh vẫn ngủ lại, nhưng chiếc giường trong phòng bị biến thành sofa trong phòng khách, cuối em bé đặt trên cạnh giường đơn của đồ nhiếm để tiện cho cô chăm sóc giữa đêm. Hơn nữa Khi đó cô nghỉ đẻ, ban ngày không phải đi làm Còn anh vẫn phải luân phiên trực 2K Vì thế đồ nhiễm và bà Vương Vĩ Lệ đều cảm thấy không nên làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của anh Còn con bé, người lớn thì luôn chân luôn tay Cả ngày chỉ mải mê chuyện ăn uống, ị đái của đứa bé Rất nhiều chuyện không để ý đến Thời gian này, trí nhớ của đồ nhiễm dường như không tốt bằng trước đây tư duy cũng chậm chạp hơn, nhìn nhận vấn đề thản nhiên hơn rất nhiều Trước đây có những chuyện cô tức giận Cô đau lòng, giờ thì căn bản không có thời gian để dây dứt, cô còn phải gánh vác trách nhiệm còn quan trọng hơn. Mặt khác, cô cũng cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình. Đầu tiên là chân to ra, trước đây cô đi số 36 tiêu chuẩn, giờ phải đi đo giày to hơn một chút mới thoải mái. Sau đó, khi soi gương, cô phát hiện ra trông mông mình còn cong vảnh lên, ngực cũng mềm và đẫy đà hơn. Tuy cân nặng đang dần giảm xuống, nhưng những thay đổi này vẫn còn. Thần hình cô trước đây đã được coi là có đỉnh công Giờ mấy số đo này đã tăng lên Khiến cô hơi xấu hổ Không dám mặc những bộ đồ bó sát người như trước nữa Cô luôn muốn trẻ đậy đi Thằng bé đầy tháng xong Thì dịp cuối năm đã cận kề Kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc Trước khi đi làm Trừ tiểu toàn tới thăm hai mẹ con Vừa nhìn thấy cô Trừ tiểu toàn đã ngắm nghĩa từ trên xuống dưới rồi nói luôn Đúng là cậu Sinh con rồi mà vẫn có thể xinh đẹp như vậy Đàn ông nhìn thấy cậu chắc chắn chỉ muốn bổ nhào vào. Cô nàng lại nói. Khí chất cũng thay đổi rồi đấy. Về mặt dạng người đầy thiêng liêng. Vừa gợi cảm lại vừa cấm dục Đúng là kỳ lạ. Đồ nhiễm cười. Cái gì mà dạng người với thiêng liêng. Có phải là gái Trinh mang bầu đâu. Hai cô gái cười cười nói nói. Chưa tiểu toàn cẩn thận bế đứa bé lên ngắm trái ngắm phải. Cuối cùng nhận xét. Hmm. Đúng là vẫn giống bố hơn, giống lắm ý Chẳng lẽ hồi nhỏ lùi trình vũ Cũng có phong cách sô ta thế này Lớn lên rồi sao lại biến thành Gã mặt đơ như thế nhỉ đồ nhiễm xuyệt cô nàng Chư tiểu toàn vội nói Tiểu tiểu lục nhà cậu Đương nhiên sẽ không như thế Tính nó giống cậu, gặp ai cũng cười Đáng yêu thế, thật đấy Hai cô gái chui vào phòng ngủ Rúc dích với nhau mãi Chư tiểu toàn không kìm chế được bèn buôn chuyện Thực ra tô mạt cũng rất quyến rũ ly hôn chẳng bao lâu mà bên cạnh đã có anh chàng đẹp trai theo đuổi Hình như là ông bạn luật sư của chồng cậu Có điều hai người bọn họ chắc vẫn đang trong thời kỳ mập mờ Mấy lần mình bắt gặp anh chàng kia đưa cô ấy về nhà dáng vẻ họ nói chuyện trông lúng túng lắm Nghe được chuyện này đối nhiễm vốn dĩ còn rất vui Nhưng giờ lại hơi ngỡ ngàng Cô hỏi lại Nhưng mà có thật là tay luật sư đấy không? Trừ tiểu toàn quả quyết Đúng mà, lúc bị mình bắt gặp Cậu ấy thẹn thùng giới thiệu đúng là luật sư mà Cậu ấy thì quen được mấy luật sư Mình đoán chắc là người mà chồng cậu giới thiệu luôn Đồ nhiễm hỏi Có phải là đeo kính trong thư sinh Cao giáo khoảng tầm uh, 30 tuổi không? Chú Tiểu Toàn ngẫm nghĩ rồi gật đầu ừ, Mà cậu lo lắng cái gì thế? Cậu ấy nên quen nhiều đàn ông mới phải Để gỡ rối tình thế Đồ nhiễm trầm ngâm Không phải, hình như người này có một mối tình đầu ở nước ngoài Mấy năm nay hai người họ vẫn giữ liên lạc, vẫn còn vương vấn nhau Chữ tuổi toàn không đồng ý Thế thì đã sao, xa như thế, tình cảm cũng cạn hết rồi Đồ nhiễm lắc đầu Không, gia đình anh ta rất gia giáo Như hoàn cảnh tô mạt hiện giờ liệu có thể phát triển lâu dài với anh ta hay sao Hơn nữa, đàn ông tuổi này đều thực tế Kết hôn chắc chắn phải cân nhắc tới điều kiện của nhà gái Hey, mình lo tô mặt quá thật lòng với chuyện này Ngồi nhớ có chuyện gì thì lại không ổn Trừ tiểu toàn cười Ủy giời cậu cả nghĩ quá Đều là người trưởng thành cả rồi Cần gì hôn nhân ràng buộc Nam hoan nữ ái Quá bình thường Đối nhiếm nói Nam hoan nữ ái với đàn ông thì là hoan lạc nhất thời Nhưng với phụ nữ lại là tình yêu lâu dài Cụ từ này ai nghĩ ra thế nhỉ Nhìn xem người ta nói chuẩn thế Tình hình tô mạt thế nào Cậu cũng không phải là không biết Nói thật, mình thật sự lo cho cậu ấy. Coi người ta là cao, cái phao cứu mạng. Nghe cô nói vậy, Trư Tiểu Toàn cảm thấy có lý, bèn hỏi. Ừm, thế... Người đó nhân phẩm thế nào? Không ra sao à? Hay sao mà cậu lại nói thế? Đổi nhiễm ngẫm nghĩ. Cũng không phải. Phải cái là hơi nhiều chuyện. Rất biết lo lắng, cũng coi mình là đàn ông bình thường. Cậu biết đấy, chính là cái kiểu đàn ông mà... Họ tỏ ra rất bình thường, cho nên bọn họ đôi lúc sẽ cần có thứ gì đó để bù đắp lại. Câu nói này của đồ nhiễm, nếu để lôi viễn nghe thấy, có lẽ anh ta sẽ khá tán thành, mà cũng chỉ tán thành nửa câu sau. Đương nhiên, anh ta cho rằng mình là một người đàn ông bình thường, có những ưu khuyết điểm không thể khống chế và không thể hòa được với con người cũng là một chuyện hết sức hợp lý. Ví dụ như giao dự khi lựa chọn, ví dụ như một sự bùng bột về mặt tâm lý nào đó dẫn đến bùng bột về mặt sinh lý. Vì thế, chiều thứ sáu hôm ấy, khi tôn mạt mang quần áo đã giặt sạch về tới văn phòng cho anh ta, anh ta đã hôn cô một cách thăm dò. Cô rất hẹn thùng, nhưng không lảng tránh, cả hai đều vô cùng dày dặt. Khi đó trời vừa sẩm tối, đồng nghiệp đã ra. Về hết, trong văn phòng anh ta dày đặc lớp sương mù nhạt nhạt tím, mọi vật đều mơ hồ không rõ. Tận đến khi bước lại gần, anh ta mới có thể dùng ánh mắt phác họa kỹ lưỡng đường nét trên khuôn mặt cô, làn da cô vẫn trắng như vậy. Màu trắng mong manh mẫn cảm Làm nổi bật máy tóc dài đen nhánh Lày động lòng người Điều này anh ta rất thích Anh ta hôn cô như truyền chuồn lướt nước Sau đó siết chặt eo cô Muốn tiến thêm một bước Nhưng tô mạt sống chết không chịu Hai người răng con một lúc Anh ta không khỏi nản lòng Buông cô ra quay về ngồi sau bàn làm việc Còn cô ngồi ngay ngắn trên cái sofa dài Đằng sau màn xương cúi đầu không nói Hai người họ giống như quan hệ giữa luật sư và thân chủ Điều không phù hợp duy nhất Là trong phòng thiếu ánh đèn Cuối cùng không chịu nổi sự im lặng của cô Anh ta lại bước tới ngồi sổm xuống Trước mặt cô, khẽ nói Rốt cuộc em nghĩ như thế nào Có thể nói cho anh nghe không Tô mạt buông một tiếng thở dài Rất khẽ Thỏa tiên cô nhìn ra ngoài cửa sổ Sau đó mới quay lại nhìn anh ta và nói Anh phải biết Với tình hình của em hiện giờ Mỗi một bước đi Không phải là chỉ chịu trách nhiệm với bản thân Mà còn phải chịu trách nhiệm với con em Cho nên dù gì Nửa bước cũng không thể sai lầm lần nữa Lôi viễn nhìn cô một lúc lâu Rồi từ từ đứng thẳng dậy Dường như cô đang chờ sự khẳng định của anh Còn anh đang chờ đợi điều gì Có lẽ là sự yếu mềm nhất thời của cô Hoặc là sự uyển chuyển biến tiếp theo Anh ta bỗ không muốn đợi thêm nữa Đưa tay vỗ nhạy lên vai cô Dịu dàng nói Đi thôi anh đưa em về nhà Là một người mẹ trẻ mới chưa được bao lâu, đồ nhiễm đã cảm thấy nuôi con chẳng dễ dàng gì, đường xa gánh nặng. Vừa mới xuất hiện về nhà, rốn đá cuội đã bị chảy máu. Vừa may sao thím giúp việc mà ông nội thằng bé thuê về rất có kinh nghiệm, khiến họ không cần phải lo lắng. Sau đó bà Vương Vĩ Lệ và thím giúp việc lại hục hạc nhau vì mấy chuyện lặt vặt, khiến thím ấy tức giận từ chối làm tiếp, chỉ nhận lương tháng này rồi bỏ đi mất biệt. Sau đó, họ thuê thêm mấy cô bảo mẫu. Trong thời gian thử việc đều không vừa ý, bà Vương Nghĩ lệ rất không quen với việc có người lạ lờn vườn trong nhà, lại tuyên bố là một mình bà có thể trông cháu được, vì thế Đồ nhiễm cũng dần dần từ bỏ ý thuê người về giúp. Tiếc là bạn nhỏ Lục Thừa Tông lại chẳng biết điều, gặp hết chuyện này đến chuyện nọ, lúc thì mặt mũi nổi mẩn, lúc thì cảm lạnh ho hắng, người lớn chạy theo cu cậu cả ngày cả đêm không được nghỉ ngơi. Đúng thời điểm này, sức khỏe Đồ nhiễm đã phục hồi tương đối, Bền lấy đủ lý đồ, bận quay cuồng Trước đó người ta cũng khá chăm sóc cho cô, mà bản thân cô cũng muốn kiếm thêm chút tiền. Vì thế, bèn đồng ý giúp cậu ta xử lý văn bản hợp đồng hoặc liên hệ điện thoại với khách hàng. Bà Vương Vĩ Lệ tuổi đã cao, không được nghỉ ngơi đủ thì bức bối trong lòng. Hơn nữa sự háo hức ban đầu khi mới chồng cháu đã dần trôi qua. Thêm nữa, mỗi lần bà bế cháu xuống lầu đi dạo, người trong tiểu khu lại hỏi bà, bà là bà nội hay bà ngoại mà nhiệt tình nhẫn lại với cháu thế? Sau khi biết được câu trả lời Họ lại hỏi tiếp sao bà nội không trông cháu Mỗi lần như vậy Bà lại cảm thấy cực kỳ mất mặt Vừa mệt vừa bực Tâm trạng càng lúc càng tồi tệ Không chỉ mặt nặng mày nhẹ với con gái Mà ngay cả con rể và nhà thông gia bà cũng oán thán Hế không vừa lòng là bắt đầu cằn nhằn Đồ nhiễm biết mẹ mình vất vả Nhưng lại chẳng còn cách nào khác Đành lựa lời khuyên giải Hoặc lúc nào có cách khác Lúc nào ra ngoài làm việc lại mang về mấy bộ quần áo mà bà thích để nịnh bà. Miệng thì trách con gái tiêu tiền bừa bãi, nhưng bà Vương Vĩ Lệ vẫn âm thầm vui trong lòng. Chỉ có điều khi niềm vui qua đi, bà lại thấy âm ức. Dần dần đồ nhiễm cũng chẳng biết phải làm sao. Bà nội đá cuội đã qua đời lâu rồi, cho dù có muốn chồng cháu cũng không thể được. Bà Vương Vĩ Lệ hấm hứ, ông nội nó mà không phải lấy thêm vợ bé rồi con gì. Đó không phải là bà nội thì là bà gì? đồ nhiễm cười Đó đâu phải bà nội Đó là bà tổ cô nhà họ Giao thằng bé cho bà ta Con và Lục Trình Vũ không yên tâm Bà Vương Vĩ Lệ vẫn cấm cảnh Không yên tâm Hay là người ta không muốn trông Đừng nói người nhà họ Ông nội thằng bé đến thăm cháu mà cũng như chơi với con chó con mèo Mẹ thấy đến cả Vũ đối với con ruột mình cũng rất bình thường Thằng bé ho như thế cũng chẳng thể nó trọng mày một cái Còn không cho đi viện Uống thuốc lại còn không có tác dụng Thì sao có thể để đứa bé tí xíu như thế này phải chịu Cũng chẳng biết nó bận cái gì Hai bà ngày chả thấy mặt mũi đâu Để thằng bé mang họ đồ luôn đi cho nhanh Khi nói những lời này Có lẽ bà muốn xả giận chứ không hề nghĩ tới cảm nhận của người bên cạnh Nhưng đối nhiễm ngay vậy Khó tránh khỏi mùi lòng Chỉ có điều cô không thể nhận ra Bèn an ủi mẹ Con rể mẹ đã chẳng nói rồi còn gì, thằng bé bé thế này dễ bị đờm, qua giai đoạn ốm đau là ổn thôi, chỉ cần không sốt là không sao. Bây giờ anh ấy đang bận xét chức danh, muốn kiếm thêm chút tiền nuôi con, trong tay lại có mấy bệnh nhân nặng, cũng việc cũng vất vả. Bà Vương Vĩ Lệ hư một tiếng, không nói không rằng, một lúc sau lại lắc đầu. Dù sao con người chồng con mẹ cũng nhìn không thấu, mẹ sống gần nưa đời người rồi. Cũng chưa gặp được mấy người như thế Tuổi trẻ mà bụng dạ thâm sâu Chủ kiến lớn Khiến người khác không nhìn rõ được suy nghĩ Mẹ vẫn luôn quan sát Nó cũng chỉ thể hiện một chút cảm xúc Mấy hôm đã cuội mới ra đời những lúc còn lại thật sự là Khiến người ta không nắm bắt được Về phương diện này con cũng không phải là đối thủ của nó đâu Cẩn thận cả đời lại bị người ta bắt chết đấy Đồ nhiễm không nói gì Có lẽ bà Vương Vĩ Lệ đã gãi đúng chỗ ngứa Càng cố nói thêm Con gái nhà người ta biết điều biết sót mẹ mình Cô ngốc người ta lại cứ bắt mẹ phải làm con ngựa già Có nghĩa lý gì? Cháu bà nội tội bà ngoại Là người ngoại tộc sau này vẫn là con cháu nhà người ta Đồ nhiếm ngay vậy rất khó chịu Đành dở giọng đùa cợt Mẹ hay là thế này Mẹ bảo với Lúc Trình Vũ mau gọi mẹ đẻ ra Anh ấy từ dưới mồ mà dậy trông cháu ấy Bà Vương Vĩ Lệ trừng mắt lườm cô Bụng mở dạ mình không nói lại được với con bé này, nhưng lại không cam lòng, vẫn cẩm cằn thêm một chặp Đồ nhiễm nghe mãi, cuối cùng cũng thủng ra, ý của bà Vương Vĩ Lệ là em trai đồ loan của cô cũng phải tính đến chuyện tìm vợ rồi, con gái bây giờ nhiều. Nhìn xem nhà con trai có nhà không, cho nên cách khả thi nhất hiện giờ là bán căn nhà đang ở đi, sau đó có thể thanh toán phần tiền cọc trong một căn hộ nhỏ hơn ở Bắc Kinh. Đồ nhiễm thầm thở dài, căn nhà này tuy là cô đang trả tiền hàng tháng, Nhưng tiền giấy tờ thì bà Vương Vĩ Lệ đứng tên, cô đành hỏi. Vậy sau này thì mẹ ở đâu? Bà đáp. Trước khi Đồ Loan kết hôn, mẹ từ Bắc Kinh ở, bao giờ nó cưới mẹ không xem vào nữa. Mẹ sẽ không ở cùng con dâu đâu. Đương nhiên căn nhà đó vẫn để mẹ đứng tên thì chắc chắn hơn. Đổi nhiễm nói. Hay là đổi căn nhà này lấy căn nhà nhỏ hơn cho mẹ ở, số tiền còn lại đưa cho Đồ Loan. Nó cũng đã đi làm, tự trả một phần tiền nhà chắc cũng được Bà Vương Vĩ Lệ vội nói Không được, nó mới đi làm được chưa bao lâu Con phải giúp nó Chuyện nuôi con để chồng con lo lắng nhiều hơn một chút Đổ nhiễm thoáng do dự Anh ấy chẳng qua cũng chỉ là làm công ăn lương Kiếm được chút tiền cũng lao tâm khổ tứ Áp lực công việc lại lớn Nuôi con đương nhiên là việc phải làm mà Nhưng dồn hết lên người anh ấy cũng không hay cho lắm Bà Vương Vĩ Lệ mắng cô, mẹ đã bảo con ngố mà, ông nội thằng bé làm gì, con trai con chính là cháu đích tôn nhà họ, con nuôi cho họ làm thế là đúng rồi. Cô hỏi ngược lại, thế nếu nhà họ nghèo thì sao, không có khả năng này thì sao? Bà Vương Vĩ Lệ nói, vậy thì chỉ trách con mắt kém, mấy con bé trai trẻ bây giờ thực dụng cực, chọn nhà chồng nhất định phải có nhà, có xe, để nó vơ vết được chút nào hay chút đấy. Chứ ai như con cũng chả thấy người ta tốt với con đến đâu Con lại còn ăn cơm nhà vắt tù hàng tổng Thôi thì mẹ cứ nói lời trái tay trước Sau này con bị người ta ức hiếp thì vẫn quay về tìm bố mẹ rua thôi Thói đời này xét đến cùng nhà mẹ đẩy vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất Đồ nhiễn bị bà nói cho dối bời ruột gan Bèn dứt khoát không nói gì nữa Thấy cô như vậy bà Vương Vĩ Lệ càng cảm thấy hận thận thép không thành ngang Chiều tối, Lục Trình Vũ tàn làm tới thăm con, thấy không khí giữa hai mẹ con không ổn, nhưng cũng không nói gì nhiều. Anh rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi ra nhét vào tay đổi nhiễm. Dạo này mẹ cũng vất vả, em xem mẹ thích gì thì đi mua cho mẹ. Ngay vậy bà Vương Mỹ Lệ vội nói, không cần, không cần, trong cháu ruột của mình có gì mà vất vả, bọn con có lòng là được rồi, đừng có tiêu tiền bừa bãi. đồ nhiễm đang khó chịu trong lòng, Nói thế nào cũng không chịu nhận tấm thẻ Chỉ nói mình có tiền rồi Sẽ tự biết cách Lục trình vũ cười cười không ép cô nữa Đợi con dẻ đi rồi Bà vương vĩ lệ kéo con gái lại hỏi Này Tiền nong trong nhà thì bây giờ ai quản lý Cô đáp À thì tiền ai nấy giữ mẹ Bà nói Thế sao được Cùng một nhà nếu phụ nữ không quản lý tiền bạc Thì cái đó vĩnh viễn không thể nào mà giàu được Đàn ông có thể giữ quá nhiều tiền trong người Nhưng mà không nên như thế Cô nói Anh ấy cũng không tiêu bừa bãi Vẫn luôn dành dụng để mua nhà ở bên này Bà Vương Vĩ Lệ nói Thế cũng không được Thằng bé này nói thay đổi là thay đổi luôn Bây giờ lại còn mỗi đứa một nơi Về mặt tiền nông con nhất định phải quản lý thật chặt Nếu không lại rách việc đấy Vừa rồi nó đưa tiền lẽ ra con phải lấy Hơn nữa Hai đứa con không ở chung với nhau lâu như vậy Thì chuyện vợ chồng, mặt đồ nhiễm lập tức đỏ bừng. Mẹ, mẹ nói mấy chuyện này làm gì? Bà Vương Vĩ Lệ thở dài. Ây giời, đã lấy chồng rồi có gì mà mày phải ngại? Mẹ nói cho con biết nhá, với chuyện này ấy, thì đàn ông không giống phụ nữ đâu. Con nói xem, con chẳng biết cái gì cả, mẹ nhìn mà sốt ruột. Sao mẹ lại sinh ra một đứa ngốc ngất như con kìa chứ? Hết chương 7 phần 4, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đã nghe truyện audio Đừng nhân danh tình yêu, tác giả Bất kinh ngữ, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Emmy, chương 7 5. Bà Vương vĩ lệ trông cháu đến phát dầu cả lòng, cả ngày lo lắng chuyện nhà lại còn suốt ngày lôi mấy lý lẽ của người từng trải ra nói trước mặt con gái. Đồ nhiễm bị cằn nhàn đến mức chẳng đặn đừng Cộng với đứa bé ra đời lại còn phải lo lắng cho đứa em trai Áp lực kinh tế lập tức gia tăng Cô càng ngày càng không thể ở được trong nhà Bớt đắc dĩ Bèn mời một người giúp việc theo giờ về đi chợ nấu cơm Còn mình thì tranh thủ thời gian dỗi trong kỳ nghỉ đẻ để tới giúp lý đồ làm việc Như vậy rất tốt Cuộc sống có phần thành thơi Hai mẹ con nhìn thấy nhau cũng không lên tiếng bất trì như trước Những công việc càng lúc càng nhiều Thời gian đổi nhiễm ở ngày càng ngày càng ít Buổi tối khó tránh khỏi phải đi xã giao tiếp khách Ban ngày thì có thể ở nhà nghỉ ngơi đôi chút Thế là càng ít gặp người bố và mẹ Đổi nhiễm không ở nhà Lục Trình Vũ cũng không tiện đến suốt ngày Lâu dần hai người họ phải đến 10-15 ngày không gặp nhau Đổi nhiễm cũng cảm thấy như thế không ổn Bèn nằm đúng hôm anh nghỉ gác công việc xong một bên Cất công ở nhà ngồi đợi Nhưng anh thì hay rồi Gọi một cú điện thoại tới bệnh viện Không thể về được Mất công cô lo nghĩ thấy vậy bà Vương Vĩ Lệ đương nhiên không trách Khỏi cào nhau Sự thật mất lòng đôi nhiễm cũng dần mất đi tự tin và kiên nhẫn Đành tự khiến bản thân thêm bận rộn Thậm chí vô tình hữu ý né tránh thời gian có thể gặp nhau Như vậy cũng tốt hơn là ôm một bụng hy vọng Rồi lại thất vọng hết lần này đến lần khác Dần già Lại trở nên giống như đang giận dỗi nhau Tối hôm đó Đồ nhiễm cùng Lý Đồ mời khách hàng đi ăn uống Khi xong việc vẫn còn sớm Dù nhớ con nhưng cô lại không muốn về nhà Vậy là từ nhà hàng đi ra Cô dãy mấy con phố Tìm một quán bar vắng vẻ để vào Thấy cũng không còn sớm Lý Đồ không yên tâm đành đi theo cô Đồ nhiễm gọi một ly rượu Thấy Lý Đồ đến cùng Giót cho cậu ta một ly Cậu đi theo làm gì Tôi đang giải sầu đây Nghe giọng nói của cô có phần chán chường Lý đồ hỏi Chị gặp chuyện gì đúng không? Cô nói Thật ra chẳng có chuyện gì Chỉ là nhàm chán nên đóng cửa tự kiểm điểm bản thân 3 ngày Cô nói Lý đồ cười Thế nói em nghe xem nào Kiểm điểm cái gì? Đồi nhiễm ngẫm nghĩ rồi lên tiếng Tôi thu lợi từ chỗ người ta Lại còn muốn cả tình cảm của người ta Chỉ đơn giản như thế thôi Một câu hai chữ, chắc là tham lam. Lý đồ nói, um, Chị thu lợi từ chỗ em, Lại còn muốn tình cảm của em. Ừ, ư, uh, được, được, chị lấy đi, em dâng cả hai tay luôn. Đồ nhiễm bật cười, Cậu thì cho tôi lợi ích gì chứ, tiền công thì lẹp đẹp, Thôi, không nói nữa, nói ra cậu cũng không hiểu đâu. Lý đồ liếc cô, Không phải là chuyện chồng chị hồi xưa từng yêu con gái rượu của viện trưởng Lý đấy chứ. đồ nhiếm ngỡ ngàng. Sao cậu biết? Lý đồ cười. Bệnh viện của họ có gì mẹ không biết đâu. Chuyện này bên đó rồn đại ra trò đấy. Xem ra đúng là thật nhỉ? Họ còn bảo cô gái đó là vì vị kia chia nhà mà thủ thân như Ngọc. Sống chết cũng không chịu lấy chồng. Một cô gái tốt biết bao... Chuyện này lúc đàn ông bọn em nghe mà còn cảm thấy quá cảm động chứ Đồ nhiễm nói Này, cậu cố tình bôi bác tôi đấy hả? Lý đồ cười hình hạch Con gái rượu nhà viện trưởng Lý chẳng phải đã kết hôn rồi sao? Cậu ta lại hạ giọng hỏi Này, chẳng lẽ bây giờ lại có tin mới? Hay là chỉ muốn có tình cảm của anh ta Nhưng anh ta đã trao tình cảm cho người khác Không thể đồ nhiễm lườm cậu ta. Không có, chồng tôi đối với tôi rất tốt, đặc biệt là có khả năng chịu đựng tôi. Nếu không nửa đêm nửa hôm tôi đã phải ở nhà trong con rồi. Làm gì còn thời gian rảnh rỗi mà chạy ra ngoài chơi. Lý đồ lại liếc cô. Chị trông cái vẻ bao che này của chị, chua lè ra. Cậu ta rở giọng đùa cợt. Có một số chuyện, người vợ luôn là người biết cuối cùng. Chị phải đề phong điểm này đấy Đồ nhiễm đá cho cậu ta một cước Lý đồ đưa tay chỉ vào cô cười. cười Chị mà không dương dương tự đắc trước mặt em Thì em cũng chẳng nói thế Em không quen nhìn thấy chị đắc ý Hai người cười đường một hồi Bất giác đã muộn Lý đồ lái xe đưa cô về nhà Trời đêm tuyết rơi lạ tả Rơi lên những đụn tuyết cũ Vẫn đang ngả màu bên đường Nghe tiếng vào cổng tiểu khu Dãy vào con đường nhà mẹ đồ nhiễm Dưới ngọn đèn phía xa có một người đang chầm chậm thả bước Khi tới gần mới nhìn ra là bố của đá cuội Đôi nhiễm sừng sốt Lại thấy Lục Trình Vũ đang mặc chiếc áo khoác cô mua hôm đó rất vừa vặn Chỉ có điều anh không đeo khăn quàng cổ cũng không đeo găng tay Chiếc áo đó xem ra cũng chẳng giữ ấm được là mấy Tối nay gió lại mạnh Chiếc xe từ từ lướt tới Lục Trình Vũ đứng phía trước nhìn hai bọn họ Toát ra khí chất của một người chặn nơi biển ải Ngàn quân khó địch Lý đồ nói, Ê, đang đợi chị à? Ừ, cậu ta lại nói, có muốn xuống xe không? Ừ. Lý đồ cười cười, cuối cùng hỏi một câu, Thế anh ta có yêu chị không? Đồ nhiễm sững sờ, phút chốc cảm thấy từ ấy quá xa lạ, khiến người ta nghe mà vô cùng chán ghét, vô cùng quái dị.